Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta nói xong, nhanh chóng nặn ra vài giọt nước mắt Tuy nhiên còn chưa kiếm rơi xuống thì... Nhã Đình, có phải em cảm thấy em làm chuyện gì Anh đều có thể dễ dàng tha thớ Cho nên mới không kinh rẻ cái gì Có phải em cảm thấy em nói cái gì anh đều tin tưởng Nên mới không hề e ngại ngạt anh Đường Nhã Đình sừng sốt Nước mắt trong mắt nhanh chóng biến mắt Thái độ tôi Long Phong thật lạnh nhạt Câu hỏi của anh cũng rất trực tiếp Rất rõ ràng, cô từ từ giữa mắt xuống Trước kia cô đã cảm thấy từ khi xảy ra chuyện Diệu Tinh bị ba cô mang đi Thì cô biết tất cả của mình đều hóa thành hư vô Sự tin tưởng tuyệt đối mà Tiêu Lăng Phong dành cho cô đã là quá khứ rồi Giải thích của cô, nước mắt của cô chẳng bằng muốn biết thân trên người trình Diệu Tinh Em nói đi Tiêu Lăng Phong nắm chặt bà vai đường nhà đình quát lên Em không có gì muốn nói với anh sao Lăng Phong Từng giọt nước mắt đường nhà đình chảy xuống Anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì sao Em nói đi Giống của chuyện đứa bé là sao Tay tiêu long phong có chút rôn giày Những lời nói của anh dường như Diễn ra từ kẽ răng Nói Trong lòng đường nhã đỉnh kinh hoàng Đứa bé Sao anh ấy lại nghĩ tới chuyện đứa bé Đứa bé đã mất rồi Sao đột nhiên Anh ấy lại nhắc đến chuyện này Chẳng lẽ là hạ cầm trình sao Anh ta rõ ràng đã đồng ý sẽ không nói Nhưng Ngoại trừ anh ta ra Không có ai biết rõ chuyện đứa bé Hay là Vẫn còn người khác biết chuyện này Bác sĩ nằm đó, rõ ràng anh ta nói đã chuẩn bị ôn thoà rơi mà Thậm chí là bất ngờ xảy ra tai nạn xe Cô đều làm không chia vào đâu được Lừa gạt tất cả mọi người Lăng Phong anh làm sao vậy Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đứa bé Đường Nhã Đình dừng dừng hỏi Đứa bé, đứa bé Đường nhà Đình khóc Cố làm ra vẻ thương tâm nói không ra lời Không thể thừa nhận Nếu thừa nhận thì tất cả sẽ kết thúc thật sự Em còn gì để nói Tiêu Lăng Phong hỏi Đường Nhã Đình, em có thể đừng xem anh như thằng ngốc Mà đùa giỡn có được không Anh quát lên, rút tay mình về Đột nhiên mất đi điểm tựa Đường Nhã Đình ngã ngồi xuống đất Tất cả điều xảy ra quá bất ngờ Làm cho đường Nhã Đình không phản ứng kịp Nhã Đình, anh đối xử với em không tốt sao Tiêu Long Phong khẽ hỏi Tại sao lại phản bội anh Tiêu Long Phong nghiến răng nhìn chăm chăm đường Nhã Đình Giống như từ trước tới nay Anh đều chưa đừng quen biết người này Giờ phút này Đường Nhã Đình dường như không còn cách nào để thở Phản bội, hai từ thật sự quá trói tai Anh ấy thật sự đã biết chuyện của cô và Hạ Cầm Trình sao? Lăng Phong, em không có Điều Nhã Đình lắc đầu Nhưng vào lúc này cô hoàn toàn không được tự tin Trong lòng em chỉ có anh Lăng Phong, sao em có thể phản bội anh được chứ? Anh phải tin tưởng em Cô không có ha, ha, ha. Tiêu Lăng Phong bật cười Vậy cô nói xem, vào trước đêm chúng ta ở bên nhau Tôi ở nước ngoài suốt nửa năm Sau đó ba tháng, tôi tự mình phát hiện cô mang thai Nhưng đứa bé bốn tháng Đường Nhã Đình Chuyện này cô giải thích với tôi thế nào đấy Anh giống to Đường Nhã Đình có phải cô cảm thấy tôi quá khờ Mà năm nay trong mắt các người Tôi giống như một thằng hề Tiêu Long Phong sức chả nắm đấm Âm thanh răng rắc phát ra từ lòng bàn tay Đường Nhã Đình nhắm mắt lại Cuối cùng thì anh ấy vẫn biết sao Vì không để anh ấy nghi ngờ Cô đã hao tâm tổn trí để sắp xếp thanh hạn xe Thậm chí dùng cả đời vô sinh để trả giá Cho việc phá bỏ đứa bé Vậy mà tất cả đều vì công sao? Lăng Phong, anh nói gì đấy? Anh nghe chuyện này từ đâu? Anh không thể hoài nghi em như thế được. Đường Nhã Đình lắc đầu, anh không thể nghi ngờ em. Cô vừa vẫn vừa làm nũng nói. Tôi hoài nghi em khi nào? Nhã Đình, tôi tin tưởng em đến vậy. Anh nâng tay lên, nắm lấy cằm của Đường Nhã Đình, tay dùng khá nhiều sắc. Chỉ cần cô nói, tới bây giờ tôi cũng sẽ không nghi ngờ. Lăng Phong, nếu anh đã tin tưởng em, vậy tại sao? Đường nhãn hình muốn thuận thế kết thúc, cô nói chuyện đáng sợ này Nhưng hình như Tiêu Long Phong không để ý đến thái độ của cô Cô bị thương, tôi như người điên đi trả thù những người lạc tổn thương cô Cô phạm sai lầm, tôi dùng hết khả năng để giúp cô trẻ giấu, che chở cô Tôi tình nguyện trong dẫn nhiều người, cũng chỉ muốn bảo vệ cô Thậm chí, thậm chí cô gảy mấy đưa dự tin đến chỗ cha của cô Tôi cũng không từ bỏ ý định cưới cô làm vợ, nhưng cô thì sao? Tiêu Long Phong hỏi, trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt Tại sao? cô lại đối xử với tôi như vậy. giờ nước mắt này đã thiêu cháy trái tim của đường nhã đình. đau quá, đường gia đình cắn mạnh môi mình, mãi đến khi máu chảy ra. cô biết rõ cô bị thương, tôi sẽ đau lòng, sẽ mềm lòng, cho nên cô mới làm ra nhiều chuyện tự tổn thương mình. có phải không? anh vừa nói vừa long gáy môi đường nhã đình, sau đó tay không không chế được mà dùng thêm sức. đường nhã đình đau đến nhíu cả mày, lại không thể đổi lấy chút thương xót của tiêu long phong chỉ vì cô chuyện thương thiên hại lý gì tôi cũng làm bởi vì tai nạn xe của cô tôi phá hủy nhà họ mộ hủy hoại nhà họ trình. tôi không từ thủ đoạn trả thù chỉ rượu tinh nhưng kết quả thì sao kết quả chứng minh tôi là một người ngu ngốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net